Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm Nghỉ việc rồi có lại còn muốn như thế nào nữa? Tiếng chuông điện thoại trao lên không ngừng, cho thấy người bên kia cũng không kiên quyết là từ bỏ. Cũng thật là kiên nhẫn quá đi. Thôi được rồi, cô nghe là được chứ gì? Khang Mân Quân trợn mắt nhách môi mà nhận điện thoại. Có chuyện gì thì nói đi, nếu không có thì tôi cúp máy nha. Bình thường cô chia tay người yêu cũ, vẫn giữ ý, nhưng quá bà ngày vẫn dây dưa, cô tuyệt đối sẽ vô cùng không khách khí. Có gì mà bốc hỏi như vậy chứ? Là lại bị ai trong giận hay sao? Bên kia đầu dây chuyển đến âm thanh vừa mềm mại lại mê hoặc khiến cho Khang Mân Quân trôn rảy. Là cậu đấy à? Khang Mân Quân hết đề phòng thờ phù một cái. Không phải là đang đi hưởng tuần trong mặt sao? Lại còn nhớ đến mình cơ đó. Thì ra người gọi điện đến không phải là tên lâm kính trung phát cuồng mà là cô bạn thân xinh đẹp mới lấy chồng, nhầm mẫn. Cái gì chứ? Tôi không có gì. Nhớ cậu nên mới gọi điện thoại đến thôi. Đầu bên kia có vẻ chần chừ xấu diếm. Khang Mân Quân nháy mắt đã đoán ra được đối phương nhất định là có mưu đồ gì. Đúng là làm trò. bản cô nương hiện đang thất nghiệp buồn mực ở trong người. Không rảnh nghe người nói lung tung. Có chuyện gì thì nói ngay đi. Nếu không thì cúp máy đây. Đúng là lãng phí thời gian viết tự chuyện mà. Khang Mân Quân nhớ mắt một cái. Tiếc là đối phương không thèm để ý đến. Nhầm đại tiểu thư trời sinh tốt xấu Nhưng cô Khang Mân Quân ngược lại là một người bình thường, không thể bình thường hơn Cũng chỉ là một người không có gia cảnh lớn để làm chỗ dừa. Cha mẹ cô không may bỏ mạng trong một tai nạn máy bay. Vì thế chỉ còn lại một mình cô. Nhắc đến người thân, khoai vai nói cũng chẳng có đến mấy người. Người ta nếu có tới, cũng chỉ là sự giúp tăng sự là đã biết ơn lắm rồi. Cũng chẳng hy vọng xa vời là có người nhận sẽ chăm sóc cô. Cô cũng chẳng oán trách trời đất. Bởi ăn năn hối hận, ao não sầu thương không hợp với tính cách của cô. Dù sao vui vẻ cũng qua được một ngày. Không vui sướng cũng phải qua được một ngày. Cô cần gì phải chôn vui mình trong những vũng buồn đau khổ chứ? Bẫn quần à, cậu thật là hôn dữ nha. Đầu kia truyền đến một chút giận dỗi, nhưng âm điệu vẫn êm tai như vậy. Hùng cái đầu cậu ấy. Nhầm đại tiểu thư, trốt cuộc là cậu muốn nói gì hả? Mình đã viết sợ yêu lý lịch cả 800 năm vẫn không biết nổi một chữ. Cậu có biết so với viết còn khó khăn hơn hay không hả? Đừng có giấu mình nữa. Ngoan ngoãn quay ra, cậu với Anna là con đồng thám hay không? Khang Minh Quân tiếp tục cắn bút mà vùi đầu bên tờ giấy trắng. Sở yếu lý lịch, lúc sắp tốt nghiệp đại học cô đã từng viết, sau đó lại không động tới nữa, bởi vì cô vốn định làm việc suốt đời ở đông xa. Ai ngờ dây phải một người không nên thay. Cậu bị giảm biên chế à Nếu không tại sao phải đi tìm việc chứ? Là do mình bị một kẻ đeo bám đến phát biên, nên đã tử nghị việc. Cái gì mà giảm biên chế chứ? Nghe khó qua đi. Câu hỏi bất bình thường của bạn khiến cho Khang Minh Quân thật là đau tai. Cái cậu này lần này là bị ai chọc thế? Làm gì lại làm đi mà bỏ việc? Là cấp trên nha. Nghĩ đến đúng là phát bực mà. Nếu không phải vì tên kia là con trai của tổng giám đốc, là xếp trực tiếp của cô, cô làm sao phải phiền đến mức mà bỏ đi chứ? Chuyện lần này dạy cho cô một bài học, đó là tuyệt đối không nên dây dưa cầm với cấp trên trực tiếp để tránh cho người ta bám giết, đến cuối cùng là hy sinh chính mình mà thôi. À, mình hiểu rồi. Nhầm mẫn gật cù đại khái đã hiểu rõ ngọn nguồn Nếu như hiểu rõ thì tốt rồi Cũng đừng quấy rẻ mình nữa Tốt nhất là cậu cứ đi chơi đi Khang Mân Quân giọng nói đuổi bạn toàn muốn cốt điện thoại Nhưng đáng tiếc đối phương cũng chẳng thèm để ý đến Chờ một chút Chờ một chút đi mà Tại sao phải cốt điện thoại cấp như vậy chứ Nói đi cậu còn muốn gì nữa hả Khang Mân Quân cảm thấy phiền vức mà gục đầu Cỏ má dán lên trên bàn đọc sách Cậu không phải là muốn tìm việc sao Thật là quá khéo đi Mình đúng lung có thể giới thiệu cho cậu một công việc tốt nha Sao? Cậu giới thiệu cho mình ư? Nhưng mà có gì không đúng nha nhầm Mẫn nghe cũng có một chút trột giả Đúng mà Mình đã nói với cậu rồi Mai cậu đến Phạm Thị gặp anh mình đi Rồi sau đó anh ấy... Chờ một chút, chờ một chút, chút đi Mình không thấy Phạm Thị có đang tuyển người mà Khang Mân Quân có cảm giác kỳ lạ Vừa cắt đứt lời nói có phần công thật của Nhâm Mẫn Lạ lạ nha Một công ty lớn nếu có chỗ trống Không phải đều đăng một bài to đùng để tiền người hay sao? Mặc dù quen biết, mà vào thì cũng không ít, nhưng cô không quen ai ở phạm xa, vậy thì làm sao có thể đi cửa sau chứ? Ây da, chỉ là một chỗ trống nhỏ nhỏ thôi. Anh mình muốn có người quen biết giới thiệu, nên đã phải mất đăng tiền quảng cáo chứ sao? Ừ, có lý đó. Đúng là nếu chỉ thiếu một chỗ nhỏ, thì cũng không nên lãng phí tiền quảng cáo. tôi đợi rồi, cậu nhớ là tự đi tìm anh mình nha. Trụ sở là tập đoàn Phạm Thị, đầu kia quang quát nói ra một chuỗi dài địa chỉ điện thoại rồi điện thoại di động nói xong cũng nhanh chóng cúp máy tốc độ nhanh đến mức làm cho căng mẫn nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net